Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toàn bật khóc, khóc một cách rất thê thả. Ngay khi nhìn thấy cả nhóm, thì Toàn đã ổn định lại tinh thần rồi yêu cầu mọi người còn lại ra bên ngoài, chỉ để lại Linh, Na và Phúc ở trong phòng. Toàn có chuyện riêng muốn nói. Đợi cho đến khi mọi người ra ngoài hết, chưa kịp để ai nói, thì Toàn đã liền tiếng. Bữa đó đúng là hồ cá cảnh tao đã định ra đó để thư giãn thì nghe thấy có tiếng ai gọi tên của tao vậy. Đến lúc tao nhìn lên thì thấy có một bóng người đứng ở trên cửa sổ phòng tao ấy. Tao dụi mắt nhìn lại thì không có còn thấy gì cả nữa. Ơ. Như vậy hay là là Linh còn chưa nói dứt câu thì toàn đã nói tiếp, giọng run run. Đúng phải. Lúc đó thì tao cũng nghĩ là con giẫm nên đã vội gọi thêm vệ sĩ rồi cùng chạy lên trên phòng. Đến lúc đến nơi thì không có thấy ai cả. Bây giờ tao cũng đã biết gặp phải thứ gì rồi, nhưng không hiểu sao lúc đó tao lại không có cảm giác sợ hãi. Sau khi đuổi hết vệ sĩ ra ngoài rồi, thì tao ở trong phòng một mình. Địch định đi ngủ thì tao cảm thấy không có còn khống chế được thân thể của mình nữa, nhưng vẫn thấy được mọi chuyện. Trong suy nghĩ của tao lúc đó, luôn luôn vang lên cái giọng nói của con diễn, nhưng không thể nào mà có thể dừng lại được. Không tự nhiên mà tao trở nên phát điên phát rồ như vậy được chứ, bọn mày hiểu không? Bọn mày phải tin tao. Còn một điều nữa, tao tuy lần này còn tỉnh được, nhưng vẫn có linh cảm chuyện gì sắp xảy ra rồi. Sắp xảy ra với cả tội mình, mà người tiếp theo lại chính là tao, là tao đấy. Nghe đến đây thì ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi. Thì ra những chuyện trước đó họ còn gặp đều là thật, và đối tượng tiếp theo của diễm sẽ là bọn họ. Toàn lại tiếp tục nói. Chưa bao giờ tao cảm thấy áp lực như bây giờ. Lúc nào tao cũng muốn chết, đêm nào tao cũng thấy nó. No. Tao cứ nhắm mắt lại là lại thấy con diễm trở về ở trong mơ. Tao đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể ngừng được. Tao đã đi khắp nơi, từ thầy bùa, nhà thờ, tất cả những nơi tao có thể tìm được sự cứu rỗi, nhưng đáng tiếc là không có kết quả. Tao không muốn như vậy đâu. Toàn cúi gục xuống một lúc, lấy tay che mặt và gia điều bất lập. Thế rồi cậu ta lại quay lên hướng về phía cả nhóm mặc quát. "Tụi bây đã thấy chưa? Đã thấy chưa? Tất cả là do tụi bây mà tao phải liên lụy như thế này. Cô ta sẽ sớm quay lại báo thù mà thôi. Cô ta sẽ sớm quay trở lại, tìm từng người một, không ai sẽ tránh khỏi cái số phận này cả." Nói rồi, Toàn khóc rống lên, một thiếu gia có điều kiện, ong bướm bu đầy xung quanh, không ngờ sau một tuần thì Toàn đã thành ra bộ dạng như thế này. Thân hình mập mạp của toàn khi xưa, giờ đây trên giường bệnh chỉ còn là một bộ vóc dáng hốc hác, tinh thần không có ổn định. Cũng chẳng ai ngờ hôm nay, toàn nói ra những điều tuyệt vọng như vậy. Những người đứng bên ngoài tuy nãy giờ nghe hết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không tiến vào. Mãi đến bây giờ, khi có tiếng hét thì họ mới lo lắng xông vào. Y tá phải tiến đến để cố gắng ổn định tâm tình toàn để tránh xúc động. Toàn bây giờ thì luôn miệng nói kích động tột cùng. Giữ nó lại, giữ nó lại đi, đừng cho nó đến đây. Mau, làm mau đó. Cả nhóm Linh, Na và Phúc được yêu cầu đi ra bên ngoài để toàn không nhìn thấy họ, tránh bị thêm kích động. Bây giờ thì không còn chịu được nữa, Phúc mới lên tiếng nói. Mày im đi. Bây giờ mới hối hận hay sao chứ? Sao ban đầu khi biết thằng Bảo làm chuyện đó, mày không báo cảnh sát đi? Đến bây giờ thì lại còn hối hận. Có giỏi thì mày đi tìm con Diễm. Ngồi đây mà la hét cái gì cơ chứ? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, phát mới tiến hành ngăn cản và đưa cả nhóm ra bên ngoài, toàn ở lại cùng bố mẹ để có thời gian bình tĩnh. Cũng không ai ngờ được đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy toàn. Qua cuộc trò chuyện này, phía cảnh sát cũng mơ hồ đoán được điều gì đó, nạn nhân bảo đã làm gì đó đối với giếm và cả nhóm đều biết, nhưng họ đã đến giờ vẫn chưa nói cho cơ quan chức năng biết sự thực, phía sau, mặc dù là tính mạng của họ đang bị đe dọa. Bận rộn một đêm ở phòng điều tra, 3 giờ sáng khi vừa mới tỉnh dậy, Văn phát hiện mình đã nằm ngủ quên trên bàn làm việc cả đêm. Xem đi xem lại những con số cả đêm, có lẽ đây là những mật mã, những mật mã này có thể là do hung thủ đang thách thức cảnh sát. Xem cảnh sát như là một người đang chơi trò trốn tìm không có hồi kết. Đang chuẩn bị dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó đi theo ca Sau đó đi thay ca theo dõi cho các đồng chí khác về nghỉ, thì Văn đã thấy bên cạnh là một bức thư. Vừa mới phát hiện bức thư thì như có một gáo nước lạnh. Gọi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net